quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 5 của Thăng Long tứ t r ấ n sẽ tiếp tục cuộc hành trình của tĩnh và tiếp tục cái câu đố tiếp theo hãy ủng hộ tổn h ộ ta giả thuộc linh bằng cách ấn o nút like, nút chia sẻ video, hãy để lại comment chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận và đã đến trung thu rồi pha một ấm chè một đĩa kẹo lạc kẹo rồi mix bột trà xanh và một cái bánh trung thu ngắm trăng thưởng n g u y ệ t thì tuyệt vời trên mâm quả trung thu của chúng ta có những cái thức quả nó r i n r ố t chua thì chấm với chẩm chéo tây bắc không còn gì bằng luôn ngon bổ rẻ đặc trưng 8 0 k một hũ b 0 0 g b hũ free ship thì quá là ok các bạn có thể liên hệ theo số điện thoại hoặc zalo góc màn hình này để uh, nhận được tư vấn những sản phẩm ưng ý và trở lại với chương trình thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với tập 5 thăng long tứ t r ấ n tác giả t h ụ c linh Hồn ma của Quỳnh thoát ra khỏi cơ thể, thấy toàn thân mình nhẹ bẫng trôi nổi. Thế nhưng cô không thể nào thoát ra khỏi được căn phòng. Cô thấy mình đã bị giết một cách cực kỳ tàn nhẫn. Phần nội tạng được moi ra để trong một cái chậu lớn. Máu được rút ra khỏi động mạch. Phần lưng được khắc lên một dòng số có ba chữ số. Tên pháp sư lấy ra một con dao nhỏ, mở mí mắt của Quỳnh, dùng dao khuyết hai nhãn cầu ra, bỏ vào trong một cái lọ thủy tinh. sau đó lấy hai cái khuy lớn được ngâm trong một thứ nước đậm đ ặ c dùng chỉ khâu đính vào hốc mắt của Quỳnh một đống dơm dạ m ù n cưa được nhồi đầy căng vào bụng và miệng của Quỳnh rồi khâu lại một cách vội vã miệng cô bị dạch ngang má nhồi dơm cơ thể được kéo lên trên thân cây dùng đinh đóng chặt hai tay và buộc thân lại chiếc chậu đựng ruột gan của Quỳnh được đặt ở trên bàn t h ờ trộn cùng với máu tươi tên pháp sư dán một lá bùa đỏ lên cái xác đã bất động của Quỳnh. Sau đó khúm núm l ù i ra cánh cửa hầm khép lại ở bên ngoài. Tiếng pháo hoa đang vang lên rộn rã khắp bầu trời. Trong căn phòng ẩm thấp một sự sống đã khép lại. Tết âm lịch của làng Hướng Hòa nơi Quỳnh ở cũng có những sự đặc biệt. Trong giây phút cả nước đang tưng bừng chờ đón năm mới thì ở nơi đây mọi thứ im lìm tối đen trong tiếng pháo hoa xa xa vọng lại. tất cả các hộ gia đình đều đóng cửa tắt đèn không có bất kỳ một tiếng động gì ở ngoài cửa các ngôi nhà đều có dán hai lá bùa đỏ lớn dài ghi những dòng chữ ngoằn ngoèo sau khi cúng giao thừa xong người ta vào trong nhà giữ yên lặng b ở i lẽ họ sợ ở nơi đây có một lời nguyền người ta thì thầm với nhau phải thực sự yên lặng phải yên lặng quỳnh bay lơ lửng trong phòng khóc lóc r ê n rỉ trước xác chết của mình Những tán lá liên tục lay động, mùi tanh tưởi của máu bốc lên, trông giống như là cây cây khát máu mà Quỳnh đã từng nuôi. Thế rồi từ giữa thân cây, những tiếng gầm gừ trên lớp vỏ cây sần sùi hiện lên, hai con mắt màu vàng chứa đầy sát khí, một con hổ lớn nhảy ra từ trong thân cây khô. trên người của nó vằn vện những đường gân, nó gầm lên những tiếng đinh tai nhức óc, nó cào móng xoàn xoạt xuống nền nhà, đi vòng quanh căn phòng, n g ú c n g o ắ c cái đuôi lớn dài, nó chui mũi vào cái x ô nội tạng để trên ban thờ, rồi bắt đầu ăn tóp tép, lâu lâu nó ngửa mặt lên trời, k h ó e miệng nó đầy móng, dãi rớt tỏ ra xung quanh, nó ra chiều thỏa mãn, sau đó nó xông tới hút đổ cái ban thờ, gặm sạch tất cả những gì được bày ở trên đó. lấp đầy xong cái bụng đã đói, nó ngạo nghễ bước qua bức tường của căn hầm biến mất ngoài bóng đêm. Những người mẹ ở trong thôn làng đã cố gắng dỗ con ngủ, những con chó ở trong nhà đều được dọa mõm, chuồng gà chuồng lợn đều được đóng ván khóa kỹ. vào đêm giao thừa từ sau 12 giờ đêm cho đến sáng, ở những ngôi nhà quanh đây họ sợ giờ ông b 0 mươi bắt người nếu gây ra tiếng động, sợ ông hổ sẽ đến và ăn thịt họ. vì thế cho nên họ phải tuyệt đối im lặng. đêm ba mươi, đêm ba mươi, ông ba mươi thèm máu tươi đi bắt người ở yên đó chớ động đ ấ y không kẻ chết chính là ngươi. đó là bài thơ truyền tai nhau của người dân từ năm này qua tháng khác, một lời nguyền phủ xuống núi rừng này. sau đó cứ nửa năm, tên pháp sư độc ác kia lại quay lại bản đền. làm lễ thỉnh hồn của Quỳnh quay về thân xác. Cứ mỗi lần cô bé nhập vào xác kêu gào khóc lóc, cái xác khẽ động. Hắn lại dùng một chiếc roi mây lớn quật vào xác cô bé, rồi lấy dao i ả i đâm vào cơ thể, khiến cho phần hồn của Quỳnh chịu đau đớn khôn cùng, m ấ y phách tan biến. Cái hiến tế càng chịu đau đớn thì thuật tế thần lại càng linh nghiệm. Hắn muốn hành hạ những linh hồn xấu xấu để mua vui cho vị thần mà hắn tôn sùng. vì lẽ phải mà hắn cho là đúng cái chết của Quỳnh chẳng có ai phát hiện ra con giả phải đi làm thay chị dù con bé có khóc hết nước mắt cũng không thể gặp lại được người chị mà mình nhất mực yêu thương tĩnh ôm đầu cơn đau như búa bổ máu mũi đã chảy ra dòng dòng vì những gì vừa tuôn vào trong đầu câu chuyện của hồn ma không rõ nhưng tĩnh có thể nhìn thấy được những hình ảnh x ẹ t qua như chớp đầy ghi giận trong buổi lễ hiến tế nào đó ở một nơi gọi là thôn hướng hòa về ông ba mươi về ngày tết tôi dùng từ những phần hồn phách gần như cuối cùng của mình để tới tìm anh xin hãy về về hướng hòa xin hãy về hướng hòa về hướng hòa cứu em tôi c ứ c cứu em gái tôi cứu em gái tôi hồn ma thì thầm rồi tan biến, bỏ lại tĩnh trong đêm đen đặc giữa những ngổn ngang kinh hãi. chương 21 nổi giận. những tiếng kêu của tĩnh lúc này làm duy thức giấc. một số giường xung quanh cũng quay đầu sang, ánh mắt đầy khó chịu. chọc chọc trong xin lỗi. là là cháu gặp ác mộng thôi. tĩnh phân bù. sao vậy? nó lại đến nào? duy nhìn quanh, da vẻ nghiêm trọng. ta vừa gặp một thứ còn kinh khủng hơn cả đó. tĩnh nói. thôi ngủ đi đã sáng mai tao kể giờ tao đau đầu quá sáng ngày hôm sau duy và tĩnh làm thủ tục ra viện nhìn thấy tin nhắn báo trên điện thoại bất chợt tĩnh thấy chạnh lòng tin nhắn từ ngân hàng báo bố mẹ của gã vừa chuyển cho gã vài triệu để gã trả tiền viện tiền thuốc cuối tuần bố mẹ sẽ lên thăm gã tĩnh c o n nhớ giữ gìn sức khỏe nghỉ ngơi đừng có học nhiều quá nghỉ ngơi cho khỏi hẳn nghe chưa cuối tuần bố mẹ lên sao lâu rồi con không thấy về thăm nhà? Tĩnh lập tức bấm máy gọi cho mẹ. Vụ nhị trùng này, gã không muốn để cho bố mẹ biết, sợ họ lo lắng. Tĩnh bảo mẹ gã đỡ nhiều rồi, vết thương không nghiêm trọng, bố mẹ không cần phải lên, vì gã có kỳ thi cuối tuần. Tĩnh cứ nói dối đại như vậy. Duy đưa Tĩnh vào thang máy xuống dưới, cửa thang máy vừa mở, Tĩnh đã sững người. Gã quay ngoắt ra khỏi thang máy, chạy ra hướng cầu thang bộ mà lao xuống. duy h ớ thải đuổi theo vì không hiểu chuyện gì vận động mạnh làm những vết khâu ở trên chán tĩnh đau nhói nhưng gã vẫn muốn chạy bởi ở trong buồng thang máy có một chiếc đầu treo lủng lẳng từ trên trần xuống đó chính là cái đầu bị cắt rời ra của c h í n h tĩnh cái đầu đang trợn t r ầ n mắt nhìn mọi thứ xung quanh giữa những y tá bác sĩ bệnh nhân đang đứng đ y ở trong thang máy một cơ thể không đầu mặc bộ quần áo giống tĩnh đang mặc đứng ở đó mà không ai biết vết thương ở cái cần cổ có nhiều máu xuống đầy sàn thang máy. Tĩnh đã bị tra tấn quá đủ bởi những hình ảnh kinh hoàng mấy ngày nay, cho đến nỗi bây giờ gã không thể nào chịu nổi. xuống tới sân, Tĩnh đứng thở hổn hển. Thằng Duy chạy đi lấy xe máy đèo Tĩnh về nhà. Trên đường đi, hệ cứ qua một ngã tư, Tĩnh lại nhìn thấy chính mình đứng ở vỉa hè, ngoái đầu nhìn theo. cứ l ậ p đi lặp lại như vậy, giống như là con người có chạy đến đâu thì mặt trăng vẫn cứ theo đến đó, không tài nào thoát được. có vẻ như là cái vòng cái vòng này c h ỉ n g ă n không cho con quái kia đến gần được gã nhưng vẫn có thể theo ám ảnh tinh thần của gã gã mệt mỏi trong đầu đã có ý nghĩ buông bỏ thậm chí đã nghĩ đến rời bỏ cuộc sống này gã đã sẵn sàng a c h ư a về đến nhà thằng duy phải đi học nó dặn tĩnh gọi ngay cho nó tĩnh uống thuốc nằm ngủ ở trên giường Gã còn chưa nói gì với duy và v â n về trải nghiệm đêm qua. Tĩnh nằm mơ chợt nghe tiếng sấm rền vang, gã thấy mình dùng mình một cái rồi xuất hiện ở trên một mảnh núi cao. Bên dưới mây đen v ầ n vũ, sấm chớp lập l e lên hồi. Tĩnh thấy kinh hãi, nhưng chân của gã như đóng đinh vào vách đá, không tài nào rời đi được. đừng trách. i ọ n g một người đàn ông vang lên ở bên cạnh tĩnh. Người đó đứng ngay bên nhưng tĩnh chẳng thể nào quay sang nhìn. Nhận được bảo vật mà không biết dùng hộ thân, <cười> đúng là đáng trách. Giống như là một đạo sĩ giỏi luôn cần phải có pháp khí. x ư a ta cũng truyền t i ể u quỷ chú cho một đạo sĩ tài phép như vậy, nhưng lại chẳng hề có tâm cơ, quá hiền lương. cho nên mới để đồ đệ nhũng nhiễu dân lành bao năm trên này đi mây về gió chớp mắt đ ã n g h ì n năm dưới kia đã có biết bao nhiêu đầu rơi máu chảy hãy khép lại những sai lầm oán thán đ ó đ i bằng hữu lấy nắm đất về sau này sẽ cần dùng đến tĩnh mở tràng mắt nửa tỉnh nửa mê Những câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong đầu. Nhận được bảo vật mà không biết dùng hộ thân. Tĩnh lẩm bẩm. Nói đoạn gã mở chiếc vali đã khóa kỹ trước đó, lôi ra cái bọc quần áo, mở ra, thấy là thanh gươm ở bên trong. Tĩnh khẽ nâng thanh gươm đồng đen lên, dùng ngón tay khẽ vuốt lưỡi gươm có phần sần sùi. Đột nhiên gã cảm thấy có một luồng hơi ấm nóng từ cánh tay lan lên vai, rồi truyền ra khắp toàn thân. cơn đau nhất giảm xuống, xung quanh gã như có một lớp giáp mờ mờ bao phủ, đây đây quả như là bảo vật. Tĩnh lẩm bẩm, thanh gươm này đã nằm sâu dưới đáy bùn hàng ngàn năm, hấp thu linh khí của trời đất, cùng với chiến tích lẫy lừng của nó trong quá khứ, có lẽ sẽ phần nào bảo vệ được cho Tĩnh. Tĩnh ôm lấy thanh gươm ở trong lòng rồi ngủ tiếp. Từ đó đến tối cũng không còn gặp sự kiện gì lạ. Hai ngày sau, Tĩnh lên đường về Quảng trị. đến thôn hướng hòa, duy sẽ hoàn thành nốt mấy môn thi rồi sẽ tới đó cùng tĩnh sau. gã sắp xếp vali ba lô rồi lên đường. tĩnh không biết chuyến đi này sẽ kéo dài bao lâu, thời gian còn lại có đủ để cho gã thực hiện nốt sứ mệnh của hai chấn còn lại hay không. tĩnh già cũng chỉ còn có tháng rưỡi nữa. tĩnh đi chuyến tàu hỏa đêm cho tiết kiệm chi phí, chỉ cần nằm ngủ đến r ạ n g sáng là sẽ về đến quảng trị. giờ đây thanh gươm luôn được mang theo bên người. con tàu lắc lư đưa gã tới vùng đất quảng trị đầy nắng gió từ ga quảng trị tĩnh phải bắt xe khách đi gần năm chục cây số lên những gã xã giáp rừng để tới được làng hướng hóa ở đây s ô n g n g ò i giày đ ặ c nhìn đâu cũng thấy m á t mắt đôi khi tĩnh nghĩ chẳng may mình thành công hay không thì cũng coi như là mình đã được đi thăm thú một số nơi trên đất nước của mình như vậy cũng được coi là mãn nguyện trước khi ra đi trước kia gã chỉ cắm đầu cắm cổ vào học, chẳng có thời gian mà ngẩng nhìn cuộc sống. thôn hướng hòa là một ngôi làng lớn, tọa lạc ở dưới chân dãy trường sơn. cuộc sống người dân ở đây cũng như biết bao nhiêu nơi khác. đường đi có phần xa xôi cho nên dân cư không có đông đúc như ở dưới thành phố. thế nhưng người dân trông cũng đủ đầy, không thiếu thốn gì. đầu làng có họp chợ đông đúc, người ta mua bán trao đổi nhộn nhịp. xa xa có nhà mở hàng tạp hóa. ở bên trái có một con suối chảy dốc r á c h người dân ở đây có thể làm lâm nghiệp hoặc đánh bắt cá nếu không thì cũng có thể xuống phố để đi làm tĩnh hỏi một bà bán thịt ở đầu chợ để xem ở làng này có chỗ tá túc hay không cái chỗ này á không phải địa điểm du lịch cho nên ít nhà nghỉ khách sạn lắm chú ơi có hai cái nhà nghỉ car, karaoke nhỏ nhỏ cái góc đường bên kia kìa chú hỏi xem là họ có phòng không gơ chỗ ấy thì mở ra cho bọn thanh niên nó đổi gió mà tĩnh tìm đến căn nhà nghỉ trông có vẻ lụp sụp theo hướng người bán hàng chị đây là nhà nghỉ kết hợp với quán karaoke trông cũng vắng khách lắm bước vào để đồ đạc xuống hỏi thuê phòng một tuần người chủ ngồi sau cái quầy lễ tân đang cắm cúi xem điện thoại hờ hững ngẩng lên ở lâu vậy ở h â u còn phòng nhưng mà nhà tôi không dám nhận đâu cháu thông cảm tĩnh thở dài sao sao lại thế à, hay là t h ô i cứ sang nhà bên cạnh hỏi tĩnh n g ớ người ở chỗ điều h i u như thế này mà không lẽ họ còn chê khách gã đành phải vác đồ đạc sang nhà nghỉ bên cạnh hỏi thuê chủ nhà nghỉ cũng trả lời câu hỏi một cách tương tự tĩnh thấy bối rối nếu không có chỗ nghỉ thì gã biết làm sao đây c h ú ơi c h ú làm ơn giúp cháu với được không cháu có tiền không làm ảnh hưởng đến nhà mình cháu cháu có việc công tác ở đây không có phòng ở thì chết. ôi cháu ơi, ai mà mong c h ả mong khách cả cháu nhưng mà nhưng mà gần đây ở ở trong thôn này đang có mấy cái vụ chết người, người ta còn chưa chưa điều tra xong, công an hay tới hỏi han thăm dò lắm. nếu mà người lạ đến ở quá lâu thì c h ú c h ú sợ là lên đới rồi rồi lằng nhằng lắm. À, ra vậy sao? tịnh đáp gã cố gắng thuyết phục chủ nhà nghỉ cho tá túc. gã còn phải lấy cả chứng minh thư thẻ sinh viên của mình ra để chứng minh lý lịch trong sạch. À, ấy, thôi được rồi. Sư này chú chú là cũng để mấy ông bác sĩ lắm. Thế à, ở phòng 203 nhá. Sau một hồi đánh đo, ông chú già cuối cùng cũng gật đầu. Thế đến để công tác hay gì? Dạ, cháu cháu đi làm nghiên cứu để phục vụ luận án. Tĩnh gãi đầu, bịa đại ra một lý do thuyết phục. chiều ngày hôm đó, tĩnh lang thang ở quanh làng để tìm thêm manh mối. Những hình ảnh ma nữ cho gã xem hoàn toàn không có rõ ràng. vì vậy, cho nên gã cũng chưa biết là mình sẽ phải bắt đầu từ đâu. gã có nên tìm cái xác của cô gái đó rồi báo cảnh sát hay không? như thế có lẽ sẽ rất nguy hiểm. vậy còn cái vụ t r ấ n n i ệ m lăng mộ gì đó liệu có liên quan gì đến vụ hiếm tế này? Sáng nay tĩnh gọi điện cho vân để thuật lại kỹ lưỡng hơn những gì ở trong viện mà gã thấy, cùng với chuyến du không lần trước. Tĩnh nghĩ rằng nếu như mà thần huyền vũ nhắc nhở đến thuật tiễu trừ quỷ, thì chắc chắn sẽ liên quan đến một vụ trừ yêu của ông. Thế nhưng cái gì mà truyền cho một người hiền lương quá để đồ đệ tạo phản, thì tĩnh và vân phải tìm được thực sự đó là cái vụ trừ yêu ma nào của ông. một vụ trừ yêu ma đã để lại những sai lầm t ế c n ố i nào đó. Cần thêm thông tin. Vân lại lên thư viện tìm tòi. m ả n g này không liên quan quá nhiều tới lịch sử chuyên ngành của Vân, thế nhưng cô vẫn có những kỹ năng để tìm kiếm tư liệu. Tĩnh có hỏi về đền hướng sơn, thế nhưng nhiều người không biết. Dường như ngôi đền này không tồn tại hoặc cũng có thể là nó đã bị xóa bỏ. như vậy thì càng lúc lại thành ra càng khó bây giờ tất cả đều phải phụ thuộc vào Vân c h ứ có cho thêm tiền tĩnh cũng chẳng dám mong hồn ma của cô gái kia trở lại tìm mình bây giờ không có thằng Duy ở cùng tĩnh lúc nào cũng thần hồn nát t ầ n tính đêm đầu tiên ở làng hướng hỏa của tĩnh là một đêm không trăng tĩnh nằm ngủ cũng chẳng được ăn giấc tay vẫn cứ ôm chặt lấy thanh gươm bọc trong lớp vải có những tiếng gầm gừ lan ra cả trong giấc mơ của gã những hình ảnh ghê ậ ợ về một con mãnh hổ với đôi mắt sáng quắc k h ó e miệng nhèo đầy máu tươi ám ảnh giấc mơ của gã tĩnh mơ thấy nó lao vào xé xác gã thành từng mảnh nát bấy như là thịt xay tiếng thở phì phò của nó rất thật tới mức tĩnh cảm giác như nó phát ra từ con đường nhỏ ngay phía trước cửa nhà nghỉ gã đang nằm sáng ngày hôm sau tĩnh dậy muộn, lúc đi xuống tầng trệt thì không thấy ai trông coi ở đó cả. đi ra chợ tìm đồ ăn sáng, nhưng vừa đến tận gần chợ tĩnh đã ngạc nhiên khi thấy một đám họ đang bô đông bô đỏ như kiến ngay trước chỗ cây gạo đầu làng. Ôi ghê quá, chết thôi, d ạ màn thật đấy. có mấy người đang thì thào, tĩnh cố lên vào qua đám đông để xem là có chuyện gì đang xảy ra. cây gạo được vài người đứng chắn không để cho đám đông hiếu kỳ ập vào bên trong. thế nhưng với sắc b ó c cao lớn tĩnh vẫn có thể ló đầu được vào xem khung cảnh. đập vào mắt của gã là cảnh tượng g i ậ n người ở dưới thân cây gạo một cái xác phụ nữ không đầu đang ngồi ở đó cánh tay đã lìa khỏi bờ vai n h a m nhở nát b é h phần bụng cũng đã lòi cả ra nội tạng vương vãi khắp nơi. không những như vậy cái đầu của người xấu xấu đó đang mắc lủng lẳng trên cành cây gạo, mái tóc xổ bung, cái lưỡi thè ra và ánh mắt vẫn còn trận chừng hết sức kinh hãi, máu đã thấm ướt đẫm cả một vùng xung quanh, tĩnh thấy lợm cổ h ọ c muốn nôn cả ra ngoài, đôi mắt của gã đã phải chịu nhìn thấy quá nhiều thứ kinh khủng, là cái nào, Cái nào mà dã man thế này, ôi trời ôi khổ thân chị mùi. Trời ơi, còn hai đứa con nhỏ nữa. Không, không ai, không c ẻ nào dám làm thế này đâu. Là là ông ba mươi đấy, là ông ba mươi nổi giận đấy. i ọ n g của một người đàn bà thảm thiết trong đám đông. Chương 22, Đoàn t ạ p kỹ. Bà c h t tự đi, đừng có m ặ tuyên truyền mê tín linh tinh. Tôi không là chúng tôi tống bà lên phường đi. Người đàn ông đang đứng chắn quát lên, không cho bà vừa nãy nói thêm câu nào. Các người không tin tôi. Tử tết đến giờ, người đàn bà kia méo máu. Rồi, rồi không đến lúc cả cái làng này chết cho mà xem. Không để cho bà nói thêm gì nữa, hai người thanh niên khỏe mạnh xông vào kéo bà ra xa. đám đông được yêu cầu giải tán vì cảnh sát đã tới. tĩnh tò mò quay sang hỏi một người phụ nữ ở bên cạnh cô ơi vụ từ tết đến giờ làng này là thế nào ạ cô cháu cháu nghe nói là đâu đó n h n g ư có mấy vụ giết người ôi g i ờ i ơi năm là vụ thứ năm rồi cứ mỗi tháng một lần chết không toàn thay đấy kinh lắm công an người ta điều tra mà chưa bắt được kẻ sát nhân vậy sao sợ thật tĩnh nói mà nghe đồn còn chưa xác minh được hung khí cơ cơ thể người chết bị cắn nham nhở cứ như là bị thú giữ nó xé mà lâu lắm rồi vùng này làm gì có gấu có hổ gì đâu cùng lắm cũng chỉ là mấy con mèo rừng là c ô n g thế thế còn ông 30 có phải là ông h ổ không cô à, à cậu cũng nghe à? trong cậu không phải là dân ở đây thế cậu từ đâu tới giả cháu từ ngoài hà nội đến để nghiên cứu đôi chút ạ Ừ. ở đây có cái tục lệ thọ ông ba mươi tức là ông hổ đây vì ngày xưa ngày xưa các cụ ở đây hay thấy hổ giữ vào làng nhưng mà l o lâu lắm rồi dễ đến cả trăm năm chờ d i thì lấy đâu ra hổ họ cứ đồn linh tinh là ông ba mươi nổi giận giết người t r ứ làm gì có khách s ự ấy tỉnh nốt nước bọt nhớ tới giấc mơ rất thật đêm qua ở đây đang diễn ra cái chuyện gì thế này không lẽ đêm thực sự lại có hổ vào làng n a y sao? Tĩnh nóng ruột khi nhìn xác chết. Gã cảm thấy mình đang chậm chân. Có lẽ gã phải nhanh lên trước khi xuất hiện thêm những cái xác khác. Trở về phòng nghỉ, nhốt mình ở trong phòng. Tĩnh mở vali lấy hộp trầm hương và một cái đỉnh nhỏ gã đã mua. Tĩnh thở dài đốt lên một mẩu trầm hương rồi đặt vào bên trong. Đợi cho hương thơm từ từ lan tỏa trong phòng. gã hồi hộp chờ đợi bởi vì đây là lần đầu tiên gã sử dụng hương khi không ở đèn mếu i không biết là liệu nó có tác dụng hay không nữa tĩnh ngồi trên giường ôm thanh gươm bằng một tay tay phải nâng cái đỉnh lên rồi bắt đầu hít một hơi thật sâu cái mùi hương đặc biệt cơn chóng váng ập đến cảm giác lâng lâng xâm chiếm l ê n cơ thể tĩnh bị hút xuống một chiếc hố sâu hôn hút khi g ạ khẽ mở mắt, thì bầu trời xung quanh đã nhuộm một màu xanh s á m không gian vang lên những tiếng ồn ào n ắ m g nhiệt. Tĩnh nhìn quanh mình, lại thấy tràn ngập sự vui tươi chứ không phải ở một nơi huyền bí và ghê tởm, giống như ở lăng mộ mà hôm trước Tĩnh đã rơi xuống. Dường như ở đây đang có một cái lễ hội nào đó, những người dân nghèo họ mặc những bộ quần áo vải s ờ n rách nhưng ai cũng tươi cười dạng dỡ. Tĩnh hò reo vang khắp cả một vùng. dọc hai bên đường còn có cả những sạp đồ nhỏ bán cá thịt hay là những đồ trang sức vui mắt mà tĩnh chưa thấy bao giờ gã cuốn theo đám đông tâm trạng vui vẻ họ đang đổ xô về phía trước về nơi có tiếng ồn ào n ắ n g nhiệt tiếng vỗ tay lại vang lên rào rào như mưa mùa hè vậy lại gần đám đông đó tĩnh nhận ra là họ đang chăm chú xem một đoàn biểu diễn võ hay là siếc trông rất kỳ lạ gánh xiết có cả thầy sáu người và một người đứng chỉ đạo ở dưới. bọn họ đều mặc những bộ quần áo gọn gàng, bó chân tay cẩn thận, đi d à y vải, đầu trít khăn, tóc búi ở sau đầu. ai ai cũng vóc dáng chắc chắn khỏe mạnh. họ đang lần lượt biểu diễn những kỹ nghệ khó ở giữa sân là một cái tròi cao ba tầng. không có gì ngoại trừ một thân cây cao lớn như là cây tùng, cành lá xum xuê. có thể hiểu rằng là họ xây cái gác này xung quanh cái cây đã mọc sẵn nối từ giữa thân cây cao đó xuống dưới là ba sợi dây chão dài được quấn xung quanh bằng dây mây trông rất đ ộ i chắc chắn người chỉ đạo ở dưới hô thượng kỵ thượng can tức thì hai người trong đoàn bước ra thượng can mặc bộ quần áo màu đỏ cầm lấy cây gậy tre còn thượng kỵ thì mặc bộ quần áo màu đen đầu quấn khăn đen lấy đà lộn nhào hai vòng rồi dùng chân không đi trên dây mà không hề trao đảo, c ứ thế thoăn thoắt, thoăn thoắt leo lên trên cao. Tiếp tục, thượng can cũng chạy trên dây, tay cầm cây gậy tre ở thế thăng bằng, rồi vừa leo vừa k h u â trên đầu như là mãi võ trong vô cùng chuyên nghiệp. ở bên dưới tiếng trống chiêng vang lên ầm ầm, đám đông vỗ tay không ngớt. hai võ sư chạy lên chạy xuống ở trên dây mà không hề va chạm vào nhau một chút nào cả. màn biểu diễn vừa xong, người chỉ đạo ở dưới lại bắt một con gà trong lồng cắt tiết, rồi đặt lên trên cái bàn lễ nhỏ gần đó. người ấy mặc bộ quần áo t h ụ n g sạch sẽ màu trắng, đầu c h i ế c khăn, có chiếc châm ngọc ở trên bối. thượng câu, thượng h i ể m người đó lại cất tiếng gọi vui vẻ. thượng câu là một người mặc bộ quần áo màu xanh sẫm ở phía sau t r ò i gác, dẫn theo một con ngựa nâu khỏe khoắn, bờm dài. bằng một động tác d ứ t khoát thượng câu nhảy tót lên lưng ngựa rồi thúc cho nó chạy. con ngựa chạy một vòng quanh đài cao rồi từ từ thượng câu đứng hẳn trên lưng ngựa vỗ tay la hét trồng chuối hai chân thẳng tắp hướng lên trời trong khi ngựa vẫn đang phi. người dân ở xung quanh mắt tròn mắt dẹt hô hào thượng câu khi thi thoảng còn đ u mình ra khỏi yên ngựa cúi xuống nhặt những đồ vật được giải sẵn ở dưới đất. lúc này thượng hiểm mới bước ra khi nhìn thấy khuôn mặt ấy. tĩnh bỗng nhân dùng mình dù bây giờ t r ô n g hắn trẻ hơn nhiều so với hình ảnh trước đây tận tĩnh từng thấy thế nhưng đúng là hắn ánh mắt sâu hơi nhỏ lông mày rậm như là sâu róm trông vô cùng dũng mãnh hắn kê một cái ghế nằm ngửa đặt một chiếc gậy tre tròn ở trên bụng sau đó thượng kỵ nhảy thoát lên bụng của hiểm đi đi lại lại dí cây gậy tre lan trên bụng của thượng hiểm lâu lâu lại vác thêm đá nặng ở trên tay vậy mà thượng hiểm vẫn cứ giang tay tươi cười như là không có cái gì đè trên bụng mình vậy người xem vỗ tay ầm ầm tiếng trống náo động ầm ỹ cả một vùng vị quản trò đứng dưới đất lại cắt tết i thêm một con gà nữa để t ế đàn đang trong cuộc vui thì từ xa vọng lại tiếng rầm rầm như có một đội quân đông đúc nào đó đang tiến đến mùi hôi thối sộc đến như là cái mùi xác chết lâu ngày người dân đứng đó tự n h i ê n gào thét hoảng sợ rồi xô đẩy nhau chạy tán loạn không cảnh yên bình nay trở thành một mớ hỗn độn khắp nơi chỉ còn tiếng người la hét người dẫm đạp lên nhau mà bỏ chạy tứ tán khắp nơi kẻ mà tĩnh đang mượn xác để xem mọi thứ thì cũng chạy đi núp vào một con ngõ sâu gần đó hé mắt ra nhìn chỉ thấy đoàn tạp kỹ đang diễn lúc này vẫn đang đứng chân chân giữa bãi không có phản ứng gì rồi tĩnh nhận ra thứ đang tiến đến từ dãy núi phía trước là một đoàn binh quái vật dẫn đầu là một con hổ lớn thân cao phải gần một trượng lông lá xùm x ò e những đường vân vằn vẹn trông vô cùng hung dữ ánh mắt vàng khè sáng quắc c o n người màu đỏ như là mặt trời lúc hừng đông vậy nó bước đi bệ vệ hơi thở phì phò răng nanh mọc nghe ra trông vô cùng đáng sợ. thân hình của nó phát sáng, không giống bình thường. đi phía sau nó là rất nhiều những quái vật khác, cao lớn, như là gấu, cáo, sói. đây là nguyên cả một bầy thú dữ. chúng tiến đến. những thành viên của đoàn tập kỹ vẫn không hề di chuyển. tiếng trống lại thúc lên ầm ầm. Vị quản trò chất giọng vẫn trầm ổn nói to: Xin hoàn n g h n h thần xương cuồng, tơi xem d i ễ n xiết. Con hổ tiến vào trong b ã i ngồi xuống trước đàn tế, đầu nó khẽ lúc lắc, tay nó vuốt râu có ý chờ đợi. Thượng tối, thượng đ á p Vị quản trò lại tiếp tục lớn tiếng gọi nốt hai người còn lại ở trong đoàn. Thượng Toái Thượng Đát mặc bộ quần áo màu tím và vàng nhanh nhẹn bước ra phục m ạ c h Thượng Đát vác một tấm gỗ lớn như cái ván t h ả y nhảy ở trên vai. Đoạn dùng hai tay không bám vào từng tầng gác một trèo thân thoát lên cao tận chỗ ngọn cây bên trong gác. Y gác tấm ván gỗ, công k a n h giữa cành cây, dùng hai chân mà giữ thăng bằng ở trên cao tiến tiến lùi lùi điên đảo. Trong lúc đó Thượng Toái lấy ra một cái lồng lớn hình tròn được đan bằng tre. xong như là cái lồng bắt cá, y chui vào trong, giơ hai tay hai chân bám chặt vào thanh tre, rồi cứ thế lăn vòng vòng xung quanh gác. Con thà hổ thần kế chứng kiến thì có vẻ thích thú, nó đứng lên bằng hai chân sau, hai tay trước vỗ vào nhau bùm bộ. Đoàn thú dữ xung quanh cũng ngước mắt lên nhìn mà không để gì xung quanh. Lúc này bốn người còn lại của đoàn t ạ p kỹ bước nốt ra tiếp tục biểu diễn, bao gồm có thượng kỵ, thượng can, thượng câu, thượng hiểm. xông ra cưỡi ngựa nhào lộn vỗ tay vỗ bụng vô cùng náo động tình t h ế càng lúc càng trở nên cao trào hai tiếng gõ vào nhà cạnh trống vang lên cách cách tùng tùng thợ kỵ và thợ ư n g câu lấy ra hai ngọn đuốc cắm ở hai bên bãi châm lửa đốt hai dây mây hai dây mây cháy bùng lửa lém ra xung quanh cái đài cao bén lửa thân cây ở bên trong cũng cháy r ừ n g rực dưới mặt đất lửa lan ra khắp nơi thành một vòng tròn không có lối thoát. Thượng Đát đi chân không trên lửa, phi thân t h â n thoắt xuống mặt đất. giữa vòng tròn lửa đỏ, chê có bảy người trong đoàn t ạ p kỹ cùng với nhóm khách đặc biệt vừa kéo đến xem. đội t r ố n g đứng ở bên ngoài thúc t r ố n g tĩnh ngạc nhiên, không hiểu là họ đang định làm cái trò gì. Tiếu Diệt tiến, người quản trò mặc bộ quần áo trắng bỗng nhiên hét lên. ông ta lấy b á t máu gà vừa cắt uống vào ngậm ở trong miệng, đoạn rút ra một thanh kiếm lớn đằng sau lưng, múa lên trên đầu trước bàn tế. trong ánh lửa cháy r ừ n g rực. sau đó ông phun đầy máu gà lên lưỡi kiếm đang dần dần nóng đỏ. lục sát h ỏ a trận. tiếng chống lần này lại thúc lên dữ dội, âm thanh có vẻ hào hùng hơn trước, thúc d ụ n hơn trước nhiều. sáu nghệ nhân kéo từ dưới mặt đất lên những sợi chỉ lớn ngũ sắc lộn nhào qua lại trông cứ như là họ đang dệt không cởi nhanh t h a n thoát chẳng mấy chốc thân hình to lớn của con mãnh hổ và đám thuộc hạ bị nhốt chặt trong mớ dây lúc này con hổ mới gầm lên chim muông bay giáo giác có vẻ như bản thân nó cũng đã nhận ra là nó đã bị lừa và o bẫy tiếng nó gầm vang dội cả một vùng những võ sư phi thân lên lưng lên người của nó, thiếp vào trên đó những lá bùa đủ màu. con hổ liên tục gào lên đau đớn nhưng chẳng thể nào thoát được. phải chăng đây chính là một trận thiên la địa võng để diệt trừ yêu ma nào đó? sáu võ sư ghim chặt các đầu dây bằng kiếm cắm thẳng xuống đất, rút từ trong người ra những món vũ khí mà họ đã giấu sẵn. chiếc gậy tre được gắn thêm lưỡi mác thành ngọn giáo. chiếc roi thúc ngựa vòng đồng đeo ở hai tay lưỡi móc câu dài sắc họ cơ thon thoát lộn nhào trên không trung thi triển ra bộ pháp những đường chém sắc bén lao thẳng vào các tử huyệt trên cơ thể con mãnh hổ khiến nó gầm rít chân đuôi tay lưng và thậm chí kể cả đôi mắt của con hổ cũng bị chọc mù vị pháp sư áo trắng lúc này mới dùng hai ngón tay vuốt dọc lưỡi kiếm hòa lẫn với máu gà miệng hô lớn bắt đầu tinh quân hoàng chiếu huyền minh thiên binh phù mệnh hộ ngã chân linh cự c ấ p mãnh thú tàn ác vô minh thập giới ma quỷ vong thân hiện hình nhập thân bảo kiếm tiêu trừ yêu nghiệt ông tôn ra một chàng thần chú nghe vô cùng khó hiểu thế rồi chỉ bằng một cú nhún ông bay vọt lên khỏi mặt đất hạ xuống ngay trước ngực con hổ rồi sau đó cứ thế t h o ă n thoát t h o ă n thoát mà leo lên ông dơ cao thanh kiếm đâm một nhát vào thật sâu giữa c ầ n cổ của con hổ máu đen phun ra như suối tiếng gầm thép của con hổ vang động cả trời đất cho đến khi con hổ d ã y rộ như n g không tài nào thoát khỏi tấm lưới và đặc biệt là lưỡi kiếm càng lúc càng cặp sâu xuống con hổ gục xuống tĩnh nhìn thấy nó không động đậy nhưng lại có một làn khói trắng mơ hồ bay lên thoát ra khỏi xác của con hổ rất nhanh nhẹn sáu võ sư dư pháp khí ở trên tay hút một phần của thần khí đó vào vũ khí của mình trong miệng bọn họ lẩm bẩm thần chú tiếp theo là những con mãnh thú đi theo con hổ đều bị các bị vị, vị pháp sư chém bay luôn cả hồn phách cho đến khi tất cả đã gục xuống ngọn lửa bao vây xung quanh lúc đó mới từ từ từ từ lụi tàn người dân từ nãy đến giờ chạy trốn tứ tán khắp nơi bây giờ mới ùa ra hò reo vang trời hoàn hồ văn đạo sĩ văn đạo sĩ thật là cao minh chúng ta chúng ta đã diệt được xương cuồng rồi vị pháp sư mặc bộ quần áo trắng hai tay giơ lên để cho mọi người im lặng sau đó r õ n g r ạ c lễ hiến tế người ư nay được bỏ ông vừa nói xong thì người dân lại càng reo hò lớn hơn thậm chí họ còn ôm nhau khóc lóc mà nhảy múa chương 23 quỷ s ư ơ n g cuồng trong lòng của tĩnh cũng cảm thấy vui mừng cùng với những người dân xung quanh có thể vẻ như họ đã từng rất sợ hãi con yêu thú đó giờ đây nó đã bị tiêu diệt cuộc sống của họ sẽ trở lại bình thường màn diễn xiếc của đoàn tạp kỹ vừa rồi chỉ là một trận địa diệt yêu quái được ngụy trang khéo léo như là một màn biểu diễn. Bỗng nhiên một con lốc mạnh cuốn lên, cuốn tĩnh bay thẳng lên trời. Cái hố đen kia lập tức hút tĩnh đi và tiếng chuông điện thoại rội vào tai làm cho tĩnh ong cả đầu. Gã từ từ mở mắt thấy h o á n g váng, cơ thể của gã như là đi mượn vẻ vớ lấy cái điện thoại nhìn thấy. hai chục cuộc gọi n h ỡ của duy vân và mẹ bây giờ đã 4 giờ chiều tĩnh giật nảy mình vì thời gian trôi qua nhanh quá gã lập tức bấm số gọi lại cho duy alo duy à ôi giời ơi mày làm cái gì thế mày làm cái gì mà suốt từ sáng đến giờ tao không liên lạc được là thế nào biết báo cho người bao nhiêu người lo sốt vó cả lên v ì i mày mày có biết hay không? chúng ta tưởng là mày còn ngõm luôn rồi đó. Giọng của duy vang lên ở đầu bên kia điện thoại. được rồi tao tao tao xin lỗi là là tao tao vừa đi bay về đó. cái gì? đi bay đi bay. ôi bạn ơi bạn ơi giờ bạn vẫn còn thời gian để để để ăn chơi à? mà dạo từ bao giờ bạn bập vào cái thú vui đấy hả hả? Ý tao là dùng trầm hương ấy, tao dùng nó, cho nên tao mới ngất đến bây giờ, có vẻ lâu hơn mọi khi. t í n h n u è o q u h à à i đi cảnh đi cảnh. t h ế có thấy gì hay ho không? Khá là hay đó. Thôi, tao cúp máy đã. Bây giờ tao gọi cho Vân, t í Vân sẽ kể lại cho mày sau. Tĩnh nói xong cúp máy, không để cho thằng duy có dịp uớ, bấm số rồi gọi kể cho Vân nghe. những gì mình vừa trông thấy trong ảo mộng xuyên không ý mày là là một gánh xiếc nào đó dùng để diệt hồ tinh nhá v â n hỏi đúng rồi trong cực kỳ thần kỳ đó như trong phim ấy. nhưng nhưng mà mấy hôm nay tao tìm hiểu tư liệu về ông thần huyền vũ các công trạng của đức thần không thấy nhắc đến gì diệt hồ tinh cả chỉ có hồ tinh ngư tinh mày cứ tìm tìm kỹ lại xem tao nhớ là ông đạo sĩ đó họ văn những người còn lại chắc là đồ đệ vì nghe theo chỉ huy của ông à cái người tên là t h ư ợ n g hiểm lần trước tao gặp ở lăng mộ cũng là đồ đệ của họ văn chắc là họ phải có mối liên hệ nào đó được rồi tao sẽ tìm thử thêm mai có gì tao báo m à y nghỉ ngơi mà nhớ là cẩn thận đấy vân dặn dò tĩnh một chàng như là người chị gái lo cho em sau đó mới cúp máy người cuối cùng tĩnh gọi là mẹ chắc hẳn là bây giờ bà đang rất lo lắng, cảm giác có lỗi dâng lên trong lòng. cũng đã bao lâu rồi tĩnh không về nhà, dễ phải đến cả nửa năm, chắc có khi còn hơn. thế nhưng có một bức tường nào đó ngăn cách tĩnh và bố mẹ nuôi. nhất là khi gã chứng kiến bố mẹ chăm sóc cho em trai mình, bố mẹ rất thương yêu gã, không hề phân biệt gì cả. thế nhưng tĩnh cảm thấy hình như mình đang dùng trộm bố mẹ của người khác vậy, luôn luôn cảm thấy mặc cảm. và giữ khoảng cách tĩnh chấn an mẹ nói rằng là vết thương của gã vẫn ổn gã mang theo cả các dụng cụ để có thể tự cắt chỉ được mẹ vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở tĩnh rồi dặn dò tĩnh sắp xếp về nhà sớm gọi điện cho mọi người xong tĩnh mới nhận thấy cổ và vai của mình mỏi nhừ vì ngủ trong một tư thế quá lâu gã bắt đầu cảm giác được tác dụng phụ của những chuyến du hành khó tin này ở trên người mình có lẽ gã cũng không nên lạm dụng cái trầm hương này để đi cảnh tĩnh úp vội một cốc mì rồi lặng lẽ ăn sau đó gã nằm vật ra giường ngủ một mạch cho đến tận sáng sáng hôm sau, tĩnh lại ra chợ để hòng ăn sáng lấp đầy cái bụng sau suốt cả một ngày và một đêm mệt mỏi hôm qua. thấy người dân ở đây lại đang nháo nhào cả lên, túm năm tụm ba nói chuyện. cất xác ở cây gạo đã được dọn đi, người ta q u a y dây vàng. thế nhưng vết máu tung tóe thì vẫn còn vương lại. tĩnh ngồi bên n nghe tiếng người ta bàn luận. giọng dân địa phương ở đây hơi khó nghe nhưng tĩnh vẫn có thể hiểu. đấy g h ê quá là g h ê luôn, tưởng mất tích rồi, thế mà sau một tuần lại l o ra, tức là cái bà Trang sáng nay đi câu suối ở vũng, thế mà lại câu được cái đầu của ông Kiên trôi đó đó hả? <cười> Đúng rồi, câu được chính cái đầu của m ộ c chồng mình luôn, thế mới sợ chứ? Ngất xỉu rồi, máu me chảy đỏ l ò m cả con suối, giờ ai mà dám ta ra đấy mà tắm? Chết chà, cái thằng sát nhân nó dã man thật đó. tôi cho con d ị p n h à tôi nghỉ học thêm hết buổi tối rồi đấy, c h ư giờ đi ra ngoài như vậy ghê lắm. họ xì xào bàn tán về một câu chuyện lậm giọng nào đó về một cái xác mới được phát hiện sáng nay ở ngoài suối. có vẻ như những vụ giết người vẫn còn tiếp diễn. tĩnh cũng bất giác gai người. ai ngờ ở đây lại nguy hiểm như vậy. tĩnh đứng dậy trả tiền, rồi sau đó h ọ d ò hỏi chủ quán. bác ơi, bác ở đây lâu rồi, có từng nghe đến đèn hướng sơn chưa? đèn hướng sơn là, cái đèn, cái đèn nó hình như, à, cách đây mấy năm đã được dỡ bỏ, có cái trận bão lớn mùa hè làm đổ nát, mà người ta cũng chẳng có tiền để mà xây lại, chính quyền bảo sau này sẽ tính tượng được rời tới ngôi chùa gần đây rồi, à, vậy sao? À, tốt quá, vậy cảm ơn bác. Tịnh nói mà trong lòng cũng mừng hú vì đã tìm được manh mối quan trọng, gã hỏi đường chủ quán đến địa điểm cũ của ngôi đèn. xong xuôi tĩnh ra ngồi quán trà đá gần đó tiếng xì si xầm bàn tán vẫn vang lên không ngớt ở khắp nơi này có khi là bà liễu già bà nói đúng đấy cái làng này không khéo là bị ông ba m ư i ông hành rồi thôi nói nhỏ nhỏ cái mồm thôi thế tôi tưởng hàng năm các pháp sư vẫn cúng lễ đầy đủ cơ mà đâu nghe nói năm nay có sai phạm gì đó cho nên là ngài trách phạt đó có khi tháng tới lại phải lập đàn lễ tiếp rồi sai sai cái gì mà sai hình như là cúng đồ bẩn cho ông, rồi là cái đèn riêng của ông vừa bị dỡ mấy năm trước, tôi nghe loáng thoáng như vậy thôi chứ cũng chẳng biết thế nào. Tĩnh nhìn thấy trên đường có một đội ngũ nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ đang khiêng một cái c á n g từ dưới con suối đi lên, mọi người đều tránh d ạ t ra, hình như là người ta đang khiêng cái xác mới nhất được phát hiện đưa ra xe chở đi. Lúc đi ngang qua gần chỗ Tĩnh ngồi. một người nhân viên đi đầu bỗng nhiên vấp phải hòn đá ở trên đường loạn c h o n những người đi cùng anh ta đều bị lêu siêu cái cán g nghiêng ngả. một vật từ bên trong cán g rơi xuống đường, lăn lông lốc ngay đến gần chỗ chân của tĩnh rồi mới dừng lại. tĩnh đứng bật dậy vì kinh hãi bởi lẽ đó là nguyên si cả một cái đầu người, tóc tai còn n h a m nhở. một góc sọ nát đã nát bấy ra như là bị xe ô tô kẹp qua. còn nhìn thấy cản não ở bên trong một mắt nhắm một mắt mở trông không ra là bộ dáng người nữa những người ngồi gần quán nước hét lên bỏ chạy tán loạn các nhân viên bê cán phải cuống cuồng đến xử lý tĩnh cũng rời khỏi quán nước sau khi đưa vội tiền cho người chủ quán gã muốn thử tìm đến đền h ư ớ n g Sơn trên đường đi có tin nhắn của Vân tĩnh ngồi xuống bên bóng cây ven đường tìm được rồi tìm được tĩnh ơ i l y kỳ lắm đấy giọng của vân có vẻ phấn khích như thế nào cơ tĩnh hỏi thằng duy cũng lập tức on để hóng hớt mày có còn nhớ chi tiết về nhánh cây và cái cây lớn ở trong căn phòng kín không à còn nhớ nhớ chứ tránh từ chi tiết đó tao nghi ngờ tìm thử hóa ra lại đúng trong các phần công trạng của đức thần huyền vũ có ghi về việc thần góp sức diệt mộc tinh ở cuối thời nhà đinh, mộc tinh chính là ma cây. Ma cây thì liên quan gì đến hổ mà mày ơi? Tao nhìn thấy là con hổ tinh chứ. Một lát nữa tao sẽ giải thích mối liên quan. Mộc tinh trong truyền thuyết và thần thoại được gọi là quỷ xương cuồng. Đó chính là sự điên loạn và tàn ác của con quỷ này, nhân dân mới gọi nó như thế. Để diệt trừ được nó thì phải vất vả nhiều phen đấy. À, tao nhớ rồi. ở trong b ộ n g cảnh của tao người ta cũng gọi cái gì mà thần xương cuồng thì đó c h í n h nó đó, đó nó đã từng là một c ơ n ác mộng từ thời xưa vân bắt đầu kể từ rất lâu đất phong châu tức là miền bắc ngày nay từ thời thượng cổ có một cái cây lớn mọc lên được gọi là cây trên đàn cây này dễ phải cao đến hơn ngàn nhẫn cành lá mọc ôm t ù m bóng d ọ p phủ mặt đất che đến mấy ngàn dặm có cả đàn chim hạc đến đậu cho nên vùng đất đó được gọi là bạch hạc thuộc tam giang ngày nay cây sống cả ngàn năm dưới nắng gió mà không hề khô héo hút linh khí của đất mà sống lâu dần hóa thành yêu tinh thường hay thay hình đổi dạng bộ dáng vô cùng hung dữ có thể giết người hại mông thú lạc long quân lúc bây giờ muốn dùng phép diệt trừ con yêu này bèn dùng long châu phong ấn nó nhưng không thành kinh dương vương dùng nhạc mà giao chiến với yêu nó lẩn mất nay đây mai đó rồi bắt người ăn thịt nhân dân sợ hãi gọi nó là thần xương cuồng ý nói là bộ xương cuồng loạn người dân phải lập đền thờ rồi cứ đến ba mươi tháng chạp hằng năm là phải mang người tới cống nộp ở khe núi diễn châu như vậy mới tạm được yên ổn mấy đời thái thú quan lệnh từ phương bắc sang đây như là nhâm ngao, nhâm h ư ê u hay cai quản phong châu đều năm lần bảy lượt muốn bỏ để cái tục lệ hiến tế người đó nhưng đều bị thần sương quầng tức giận v ậ t chết vì vậy vẫn phải như đúc mà làm theo những người xấu số trong danh sách cống nộp đều phải tắm rửa sạch sẽ mặc một bộ quần áo màu đỏ cổ đeo chuông khóa chặt họ bị bắt nhốt trong cái cỗi lớn được một đoàn binh lính đưa sâu vào trong khe núi dừng thiên nước độc bốn bề không lối thoát tới nơi họ bị ném lại đó quân sĩ rời đi đó chính là nơi trú ẩn của quỷ sơn g cuồng nó sẽ tìm tới những kẻ bị cống nộp rồi ăn tươi nuốt sống tất cả bọn họ tiếng là hét thảm thiết của những con người khốn khổ vang vọng khắp cả núi rừng trở thành nỗi ám ảnh của dân làng sống ở quanh đó và cả những binh lính đưa người đi tức chuông treo ở cổ chính là để cho họ không trốn thoát được, cho dù là đi đến đâu cũng sẽ tạo ra tiếng động để bị bắt sống. Tộc người bị ép cống nộp chính là tộc người bà lô ở sát biên giới nước m i hầu thời đó. Thế nhưng sau đó địa ngục trần gian chấm dứt khi có một vị đạo sĩ từ phương bắc sang diệt trừ được con yêu quái này. Người đó có tên là Văn Duường, t đạo pháp cao siêu, thanh danh ngàn dặm, đã đi qua nhiều nơi. học được giả kim thuật khi đã ngoài 70 tuổi mới đến nước Nam khi đó đinh tiên hoàng có ý cảm phục lấy lễ hậu mà đón lại thấy dân nước Nam đang gặp khổ nạn yêu quái xương cuồng ông mới làm phép lạ giúp dân giết nó phép này ông học được từ một vị thần xuống giá sang tay cho ông trong mượn pháp khí là cây kiếm bắt đầu thất tinh để diệt yêu trừ ta ông và sáu đồ đệ của mình tạo lên một đoàn tạp kỹ diễn những trò vui mới mẻ khuấy động không gian mấy ngày trời nhằm lôi kéo thần sương c u ồ n g đến xem kéo hắn v à o trong trận địa đã r ă n g sẵn trong những trò biểu diễn cũng là những thuật mê hồn được cài cấm được coi là phép thuật lạ sau này nhân gian lưu truyền ấy là kỵ tức là cưỡi ngựa phi chạy lựa mình nhặt những vật rơi dưới đất đó là can nằm ngửa nâng người hoặc là dùng chân nâng gậy mà không ai quật đổ được là đếu i tức là đi lại trên dây mà không ngã là hiểm là vỗ tay nhảy nhót lộn nhào bắt mắt trong buổi diễn còn có đàn tế quỷ thần y như là dự đoán thần xương quồng cùng lũ tay chân kéo nhau r i á díu ra xem vui vẻ hưởng lễ mà không để ý đến bất kỳ điều gì khác đạo sĩ văn du thừa lúc nó không đề phòng đã đọc mật chú trói buộc nó rồi vung kiếm chém chết thuộc hạ của con quỷ đ i ê n cũng bị giết sạch từ đó không còn mối đe dọa nữa tục hiến tế người mới được dỡ bỏ dân chúng mới được yên ổn ờ đúng chính là cái cảnh mà tao thấy hôm qua đó cảnh đoàn tập kỹ của ông đạo sĩ h o a ra tên đầy đủ là v ă n du tường nhưng nhưng rõ ràng là một con hổ tinh chứ không phải là mộc tinh mà mà như vậy là ở trong sử mọi thứ chấm dứt ở đó à mày đúng trong sử và lĩnh nam trích quái ghi chép chỉ có như vậy nhưng sau đó tao lại tìm được một số sự kiện vô cùng cổ quái ở thời nhà lý tao sẽ giải thích cho mày vì sao mộc tinh lại là h ổ tinh vân nói một cách bí hiểm chương 24, phép hóa hồ tường truyền trong nhân gian đặc biệt là ở những vùng núi sâu h u n hút h i ể m trở người ta thường tin rằng là có vị chúa sơn lâm cương ngộ chính là hộ dữ phải dè chân g cúng tế đàng hoàng mới được yên ông h ổ hay còn được gọi là ông 30 bởi trong thập nhị địa chi 12 con giáp chi thứ ba là chi dần trong thập can số 10 là k ỵ vì vậy ngày 30 do địa chi thập can nhân chính là ngày kỵ dần tức là ngày cúng hộ thần sương quầng cũng được người dân cúng tế người vào ngày 30 tháng chạp hàng năm theo như trong sử sách ghi lại tương đồng là phần lớn với ông 30. thần sương quầng cũng có gốc là mộc tinh tức là cây khô hóa thành trong nhiều tín ngưỡng của các vùng cũng cho rằng là loài hổ hay dình bắt mồi quanh những thân cây lớn ở trong rừng vì thế cho nên là hổ được coi là hóa thân của những cây cổ thụ. Không chỉ như vậy, trong bộ môn huyền học kỳ môn đ ộ n giáp cũng có tồn tại vị hung thần có tên là bạch hổ xương cuồng. vừa trùng khớp với cái tên lưu truyền chính là mộc tinh. vậy tức là mộc tinh mà thần huyền vũ đã từng chỉ cách tiêu diệt cho văn đạo sĩ mang hình dáng của một con hổ. tĩnh ngắt lời Vân để khẳng định lại giả thiết một lần nữa. Chính xác, có cả tài liệu nghiên cứu về về, về vấn đề này cơ mà. Thế nhưng mà, c o n y ê u quái đó, c o n y ê u quái đó đã bị tiêu diệt từ từ cuối thời Đinh rồi cơ mà. Thì đúng, nhưng sau đó, qua thời Tiền Lê, tới thời Lý, một số sự kiện liên quan đến hổ lại xuất hiện, khiến tao vô cùng nghi rằng. Mục t i ê h này đã có thực sự bị tiêu diệt hay không? Thêm vào đó nữa, tao đã tìm ra sự hiện diện của Thái sư Lê Thịnh mà mày đã nghe thấy. Tên đầy đủ chính là Lê Văn Thịnh. Vân lại tiếp tục kể lại những sự kiện khó tin được ghi chép trong chính sử thời nhà Lý để chứng minh cho mối nghi ngờ của cô. Tâm trí của tĩnh cũng dần dần rơi vào những khung cảnh thời xa xưa. Đôi mắt của tĩnh cứ thế như si như say. theo dõi những gì vân kể quả thực là càng bị cuốn vào vụ này tĩnh cảm giác mọi thứ như mở ra những bí mật động trời thời vô lý nhân tông là một vị vua tài đức trong lịch sử Việt Nam. Đời vua thứ tư của nhà Lý, dưới thời của ông, nhân dân no ấm sung túc, thiên hạ thái bình. Ông rất quan tâm tới vấn đề phát triển nông nghiệp và thủy lợi, chú trọng giáo dục. Vua Lý Nhân Tông là người tổ chức khoa thi nho học đầu tiên của Đại Việt năm 1075 và dựng Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam. Tuy anh minh là như thế, nhưng dưới thời ấy vẫn có một sự việc để lại nhiều tranh cãi. Đó là sự việc của thái sư lê văn thịnh. Cách xử lý của vua về sự việc ấy vẫn còn được bàn tán nhiều cho đến tận sau này. Hôm ấy nhằm một ngày trời đông tháng 11 năm ất hợi 1095 vua nổi hứng muốn đi du ngoạn cảnh hồ, xem đánh cá ở hồ dâm đàm. Sau này là hồ tây. lúc ấy kinh đô đã được rời về thăng long vua lý nhân tông đi trên một chiếc n g ự thuyền nhỏ mang theo ít thị vệ khi mời thái sư lê văn thịnh đi cùng để bàn luận một số chuyện quốc gia đại sự hoàng thượng cùng với thái sư thưởng cảnh nói chuyện binh thư quốc pháp vô cùng hợp ý bỗng nhiên khi thuyền ra giữa hồ thì sương khói mây mù từ đâu c u ấ n về dâng lên n g ộ n ngột phủ kín cả mặt hồ bầu trời giữa ban ngày bỗng nhiên sám s ị t cả lại thị vệ đang hốt hoảng chia ra bảo vệ thánh giá thì khắp xung quanh có tiếng nước động tiếng mái chèo rẽ sóng rào rào có tiếng thuyền đang tiến tới gần ngự thuyền của vua v ô lý nhân tông lúc đó dũng mãnh rút cây mác của một thị vệ phóng thẳng về bên đó thì mây mù tan dần nhà vua và thị vệ hoảng hốt nhận ra phía trên đầu thuyền có một con hổ đang gầm gừ đứng đó, dáng vẻ hung hãn. đám thị vệ liền tái mặt hô to, nguy rồi, nguy rồi, hộ giáo hoàng thượng, hộ giáo hoàng thượng. lúc này người đánh cá trên thuyền theo hầu vua tên là mục thận nhanh trí tung ra cái lưới đánh cá của mình chùm lên người con hổ nhằm cản trở nó. ai ngờ khi cái lưới vừa chùm lên thì thoát một cái. mọi người nhìn thấy thái sư lê văn thịnh đang khúm núm ngồi ở giữa tấm lưới. còn con hổ thì đã biến đi đâu mất tất cả đều cho rằng là con hổ v ừ t rồi chính là do thái sư lê văn thịnh biến hình mà ra rất nhanh mây mù tan sạch ở trên hồ dâm đàm vua và thị vệ nhận thấy một chiếc thuyền chở đầy binh khí được chèo lái bởi hai tên sát thủ bịt mặt đang trôi ngay sát thuyền vua thị vệ lập tức khống chế sát thủ áp giải về thiên lao Thái sư Lê Văn Thịnh với sự việc dính dáng đến tà thuật không thể chối cãi, với sự xuất hiện rõ ràng ràng của chiếc binh thuyền kia cuối cùng bị ép vào tội mưu phản, thí nghịch vua. Từ cổ chí kim đây là tội đại nghịch bất đạo, đáng phải đại hình chu di cửu tập. Các vị không sai được vua giao phó đi điều tra thì thấy trước đó ở trong phủ Thái sư họ Lê có một tên Gianô mới đâu đó. vào được khoảng một năm từ nước nước đại lý thuộc trung quốc ngày nay tên này có nhiều phép thuật kỳ lạ y khai rằng thái sư đã học thuật hóa hổ từ y để mưu đồ tạo phản hai tên sát thủ bị bắt cũng chỉ tội thái sư sai chúng tiếp cận ngự thuyền của vua chứng cứ đã hai năm rõ một n g ờ y chỉ có lê văn thịnh vẫn luôn miệng kêu oan vô lý nhân tông vô cùng phiền não vì điều này Thái sư Lê Văn Thịnh là một trọng thần, giữ chức cao suốt 10 năm, đóng góp không hề nhỏ. Vì vậy xử tử tội cũng phải luận công. Trước kia Lê Văn Thịnh đỗ đạt trong các kỳ thi nho học, được vào cung theo h ầ u vua từ sớm. Trước năm 1084 đã giữ chức thị lang bộ binh là một tướng mưu trí. Năm đó hoàng thượng c ử ông tới t r ạ i Vĩnh Bình thương thảo với người Tống. bàn việc biên cương ép nhà tống trả cho nước ta sáu huyện ba động nhờ công lao ấy mà một năm sau Lê Văn Thịnh được vua thăng lên cho làm thái sư sau cùng sự việc này chấm dứt khi vua l ý nhân tông r a chỉ đầy Lê Văn Thịnh cùng với gia đình tới Thao Giang c h ứ không có sự chạm những người có công cứu giá vua như là người đánh cá m ụ c thận thì thưởng cho chức quan và tiền của ban đất việc lê văn thịnh được tha tội chết dấy lên những tranh cãi ở trong triều vì nhiều đại thần cho rằng là tội của họ lê kia không thể tha đã phạm về thập ác bất xá sau này những sử gia cho rằng quyết định của vô lý nhân tông lúc đó có chút yếu tâm tính tình thanh thuần do tin tưởng theo phật pháp lại có một số người cho rằng là lê văn thịnh kia rất có thể là bị hàm oan này cái vụ này nó có rất nhiều điểm lý vấn thật mà duy cũng bình phẩm câu chuyện nếu như thật sự mộc tinh bị tiêu diệt vậy tại sao còn lưu truyền cái phép hóa hổ như thế vân nói uh, thì có thể là do ông ta học được từ tên zano kia thật thì sao t í n h hỏi ngược lại vân nếu chỉ có vụ này thì có thể coi như là tự ông lê văn thịnh kia d ớ c họa vào thân thế nhưng đến tận đời vua sau vẫn còn lưu truyền về tà pháp đó là vụ vua lý thần tông hóa hổ thế cho nên ta mới nghi ngờ đứng sau còn có một thế lực hắc ám khác lại còn gì nữa lại hôn duy kêu lên có nhiều giả thuyết cho rằng đạo sĩ văn du tường đã diệt quỷ mộc tinh chính là nhà sư dương không lộ được lưu truyền trong lịch sử ông cùng với hai nhà sư là sư giác hải và từ đạo hạnh cùng nhau lên tây thiên tu đạo rồi trở về vân tiếp tục kể vụ lý thần tông hóa hổ cũng là từ người tên đạo hạnh này mà ra trên đường về từ tây thiên từ đạo hạnh lúc này có chút ngạo mạn muốn thử tài hai người kia bèn nhân lúc hai đạo huynh của mình là không lộ và giác hải đang nghỉ chân bèn đi trước đón đường khi không lộ và giác hải rời đi được một đoạn bèn thấy ở bụi cây phía trước nghiêng ngả sao động bỗng d ư n g từ trong đó nhảy ra một con hổ lớn đứng chặn đường hai sư con hổ này chính là từ đạo hạnh biến thành thế nhưng thiền sư không lộ đã đoán biết trước được chẳng hề sợ hãi ông dung mà nói đạo đệ đấy ư tưởng đạo đệ đã lĩnh hội được pháp hay đem giúp ích cho đời ai ngờ lại hóa thành thú dữ định hại người ư nếu đạo đệ muốn vậy thì kiếp sau sẽ được làm mà Từ đạo hạnh lúc này nhận ra là mình còn kém cỏi hơn không lộ, bèn hiện lại nguyên hình chắp tay khẩn khoản, ngủ đệ không biết tự lượng sức, đã chót làm điều xúc phạm, xin đạo h ì n h rộng lượng thứ tội. Nếu sau này có nhận quả báo, mà sao vào nghiệp chướng ấy? Mong đạo h ì n h ra tay cứu giúp. Lúc ấy cả không lộ, giác hải và từ đạo hạnh đều biết rằng sau này từ đạo hạnh sẽ phải đầu thai làm vô lý thần tông, mắc phải căn bệnh hóa hổ. mà không một danh y nào có thể chữa được. Nhiều năm sau đó, vào năm bính thân mùa hạ, phu nhân sùng hiền hầu em trai vô lý nhân tông là Đỗ Thị đang có mang, thế nhưng trở dạ mãi mà không có sinh được. Hầu nhớ đến lời sư từ đạo hạnh từng dặn rằng nếu như phu nhân khó sinh thì nói bèn sai ngựa cấp báo. Thiền sư biết tin, tĩnh tâm tắm rửa thay quần áo, đi sâu vào trong hang núi chút xác mà v ê n tịch. ngày sau đó đỗ phù nhân sinh hạ được một đứa bé trai vui mừng đặt tên là dương hoán từ đạo hạnh chính là chuyển thế vào đứa bé này vua lý nhân tông khi ấy không có con nối dõi lại vô tình cùng yêu thích cháu ruột của mình là dương hoán cho nên đã chọn làm người kế vị phong làm thế tử sau này vua nhân tông băng hà thế tử dương hoán kế vị lấy hiệu là lý thần tông không lộ thác sau khi diệt mộc tinh sau đầu thai làm thiền sư nguyễn minh không vị thiền sư lỗi lạc được trọng vọng ở thời nhà lý hay còn được gọi là lý quốc sư nguyễn minh không từng là học trò của đạo hạnh từ khi còn nhỏ lúc mới chuyển kiếp đầu thai tục truyền rằng khi từ đạo hạnh sắp qua đời mới gọi riêng minh không lại giao cho một gói thuốc đã được niệm chú dặn rằng 20 năm sau nếu như hoàng thượng có mắc bệnh lạ thì phải vào cung chữa đạo hạnh làm vậy bởi ông nhận ra nguyễn minh không chính là đạo huynh không lộ của mình đầu thai vẫn nhớ đến lời giao phó năm xưa mà kỳ vọng vào minh không vua lý thần tông lên ngôi chưa được bao lâu vào tháng 3 năm 1136 bỗng nhiên người lâm bệnh nặng lông lá mọc khắp người vằn vện thân trí không được tỉnh táo gầm thét như hổ suốt ngày tần đ ế h à n cờ trừ vững lại lâm vào bệnh lạ các trung thần vô cùng lo âu đây sẽ là cơ hội cho bọn gian thần tạo phản biên giới có thể bị đe dọa triều đình phái sứ giả đi khắp nơi để tìm người tài giỏi chữa bệnh cho vua khi sứ giả tới vùng núi Tử Trầm nơi ấy có ngôi chùa Minh Không trụ trì thấy bỗng nhiên có đứa trẻ con vừa đi vừa vui vẻ hát bài đồng dao tập tầm vong có Nguyễn Minh không chữa được mình dần thiên tử sứ giả thấy lạ bèn đến hỏi thăm. tìm được vị thiền sư bèn mời ông vào chiều chữa bệnh nhà sư vào chiều lúc đó cũng có rất nhiều pháp sư danh y túc trực ở bên ngoài đại sảnh bàn tính cách trị bệnh cho vua thấy sư nguyễn minh không ăn mặc quê mùa đơn giản cho nên họ còn khinh thường không thèm lên tiếng sư nguyễn minh không rút từ trong c á i t ú i một cái đanh lớn dài hơn năm tấc bảo chú tiểu đi theo dùng búa đóng chắc vào cây cột ở gần đó đoạn sư chắp tay ung dung, vị nào có thể nhổ được cây đinh này ra, thì hãng bàn đến việc chữa bệnh. Bị kích tướng, các pháp sư đều hùng hổ đi lên để tìm cách rút đinh. thế nhưng không hổ là câu chắc như đinh đóng cột, không ai có thể rút ra được. lúc này sư nguyễn minh không lại gần, dùng hai ngón tay của tay trái cứ thế mà nhẹ nhàng. rút phát cây đinh ra. Đến đây thì tất cả mọi người đều cúi đầu phục tài phép của thiền sư, bèn đưa ông thẳng tới Long s ả n g để gặp Hoàng thượng. Gặp được vua Nguyễn Minh Không không hề e dè nhún nhường, mà lớn giọng: vì đại trượng phu ở đây trên ngôi cửu ngũ chí tôn nắm cả thiên hạ trong tay. cứ làm sao mà còn phát bệnh cuồng loạn như vậy? bất ngờ thay, vua Lý Thần Tông bỗng nhiên r ú n g gió người run sợ, không dám gầm thét nữa. Sau đó thiền sư cho người lấy ra một cái vạc lớn nấu nước sôi đến cả trăm lần, ông hòa gói bột bí ẩn kia vào nước. đoạn ông cứ thế trước mặt tất cả mọi người thò tay không mà khuấy lên thật kỹ, cuối cùng mới giơ tay mời vua vào tắm. điều kỳ diệu đã xảy ra. l ô n g lá trên người của vô dụng hết, ít lâu sau khỏi hẳn bệnh. cảm phục tài năng và cảm tạ thiền sư Minh Không, vua Lý Thần Tông phong ông làm quốc sư, đổi sang họ vua, cấp nhà trăm hộ. Tuy đã có lời lý giải câu chuyện kiếp trước của ba vị sư, nhưng có một điều khó hiểu là tự dưng vì đâu mà vua Lý Thần Tông lại hóa h ổ v â n bình phẩm. điều này cho thấy phép hóa hổ vẫn được âm thầm sử dụng trong triều, giống như một loại tà pháp nào đó nhằm hãm hại đế vương, đổ tội cho trung lương. Chương 25 m á u người chết cũng có lý, tĩnh lẩm bẩm. Với cả trong ảo cảnh đầu tiên, tao nhìn thấy cái tên là thượng hiểm kia dùng tà thuật yểm lên phần mộ của gia tiên ông lê văn thịnh, có thấy cả một cái lưới đánh cá. và cả một cái nhánh cây kỳ lạ tĩnh ngẫm nghĩ à mục thận tĩnh reo lên sau đó nhắn tiếp cái lời đánh cá của hắn chắc chắn có vấn đề tên mục thận đó tự dưng vị thái sư bị hóa hổ sau khi bị trùm cái lưới đánh cá lại biến thành hình người chắc chắn đó là một cái lưới đánh cá có phép bảo sao Tên thượng hiểm kia phủ cái lưới đó lên phần mộ của nhà họ Lê, chứng tỏ tên thượng hiểm này có liên quan đến m ụ c thận và cả hai tên sát thủ, tên Zano của Lê Văn Thịnh nữa, đây át hẳn, chính là một vụ hãm hại có sắp xếp, từng bước từng bước đẩy nhà họ Lê vào đường cùng. Vân kết luận, tự dưng trở nên thông minh một cách khác thường, mà hẹn phép hóa hổ, có cần quyền uy của m ụ c tinh, điều này cũng có thể cho thấy. lúc đó mộc tinh vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn có đúng hay không duy cũng sen ngang có lẽ là như vậy mà tên thượng hiểm đó lại chính là một t r o n sáu đồ đệ của đạo sĩ văn du tưởng tao chắc chắn đã nhìn thấy hắn thời trai trẻ và cả lúc về già nữa tĩnh khẳng định vậy thì chắc chắn là hắn đã dở trò gì đó khi mọi người tiêu diệt mộc tinh giống như trong b ộ n g cảnh mình nhìn thấy v â n n h ắ n đổ đệ bất chung quy phục yêu ma huyết lệ đổ tịnh nhớ đến gợi ý điều này ám chỉ là có tên đổ đệ nào đó đã làm phản quy phục yêu ma quỷ quái gây ra những vụ án tang thương sau này ta có nhìn thấy bọn họ chia tách phần hồn của mộc tinh vào các loại pháp khí cho dễ tiêu diệt có lẽ tên thượng hiểm này đã bí mật giữ lại một phần linh hồn của Mộc Tinh. Vậy nên tục lại hiền tế chưa từng được hoàn toàn gỡ bỏ, phải không? Vân nhận ra, dù y lực không bằng trước, nhưng nó vẫn thèm khát thịt người. Còn tên thượng hiểm đó đã dùng tà thuật của Mộc Tinh để đảo điên Thệ Phi, gây dối loạn triều cương, hãm hại đế vương, sát hại Trung Lương, phục vụ cho gia tộc của mình, thật là độc ác. Chắc chắn là hắn có nắm giữ chức quan ở trong triều đó. vậy huyết lệ đổ là như thế bao nhiêu mạng người đã phải hy sinh vì phần hồn của mộc tinh nếu lý quốc sư là hậu kiếp của văn du tường vậy tại sao ông không xử lý hắn thì thì là vì có lẽ ông không phát hiện ra cho nên đến tận bây giờ thần huyền vũ mới giao phó cho mày để đi giải quyết cái đống hỗn độn đó à, vậy thì ta phải làm gì trước nhỉ ta vẫn chưa rõ tĩnh vò đầu bứt tai trước mà nữ thiên quỳnh tìm tao để nhờ giúp đỡ cô em gái của cô ta nhưng tao tao biết tìm cô em gái đó ở đâu hay và lại một mình tao tiếp cận bọn g i ế p người đó tao tao sợ bỏ mẹ thì được cơ đúng mày đừng có lại giải mà giải tốt nhất là lên bí mật theo dõi rồi báo công an thôi quan trọng là mình biết được thời điểm và địa điểm mà nếu như đã duy trì phép thuật của mộc tinh, vậy tại sao thượng hiểm lại yểm phần mộ của gia tộc họ lê? hắn nói rằng như thế tốt cho gia tộc họ văn của hắn. tĩnh tò mò. vậy tức là hắn làm thế để hại nhà họ lê, đồng thời khiến cho gia tộc của hắn càng ngày càng trở nên thịnh vượng. có thể hắn chuyển lộc âm của nhà họ lê sang nhà hắn. ngoài ra rất có khả năng là chúng vẫn còn duy trì thuật yểm cho đến tận bây giờ đấy. này đừng có nói rằng là tao phải đi giải ể m hey, tao chịu cái vụ đó đau đầu, đầu thận. Tĩnh gửi một cái sticker méo máu. Duy, cậu tao với Duy mày đến đây với tao đi. Nhưng mà một tuần nữa tao mới thi xong, thôi mày chịu khó, sẵn sàng động viên tinh thần thôi. Duy nói. Tĩnh kể lại cho Duy và Vân nghe những vụ giết người man dợ xảy ra ở làng Hướng Hòa, những vụ án kỳ lạ với những cái xác bị gặm n h a m nhở. tĩnh nghi ngờ có thứ gì đó tàn ác đang lẩn khuất đâu đây không phải là dưới hình dạng của con người trước giờ tao vẫn luôn nhạy cảm với khí âm cho nên lần này ở lại đây tao cảm giác cũng lạ lắm tĩnh nói duy và vân dặn gã phải hết sức cẩn thận chỉ có một tia sáng duy nhất đó là khi gã kẻ kẻ theo cái gương ở trên người gã chưa gặp kẻ nhị trùng thêm một lần nào nữa chứng tỏ là bảo vật này có tác dụng cho đến khi cuộc trò chuyện kết thúc, tĩnh đứng dậy, quyết định sẽ đi vào làng, theo đường mà bà bán bún đã chỉ, tìm đến đền hướng sơn, gã đ ờ vừa đi vừa hỏi, sau cùng cũng đến được ngọn núi bao phủ phía sau làng, cùng với chẳng rừng sâu hun hút mù mịt. ở đây nhà cửa thưa thớt, chỉ có con đường đất lồi lõm bẩn thỉu, ngẩng lên nhìn ngọn núi và khoảng không gian mù mịt. tĩnh hít sâu một hơi lấy tinh thần rồi sau đó đưa chân xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe chúng ta sẽ lại tiếp tục uh, chờ đợi đến tập 6 và xem ra thì cái nhiệm vụ uh, của tĩnh ở phần này cũng đã tương đối rõ ràng rồi uh, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nếu như mà t u n đọc chuyện uh, đã là giúp cho các bạn uh, giải trí thư giãn được thì đừng quên hãy ủng hộ t ũ ấ n mua sản phẩm uh, trà bút kẹo lạc kẹo dồi m i t bột trà xanh và chấm chéo của t u n qua số điện thoại và zalo ở góc màn hình xin chào và hẹn gặp lại